Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Tử, Chuyện Được Chia Sẻ Tại Website UD.org, Chương 230, Chừng Mấy Ngày Không Thấy A Sâu Phơi Nắng Chó, Một Tấm Nam Nhân Cơ Ngực Cùng Cơ bụng Ảnh Chụp, Phía Trên Treo một Hôi Hột Cảnh Tượng Là Tại Phòng Thể Dục, Xứng Một Đoạn Văn tự Mỗi ngày thoải mái nhất sự tình chắc là kiện thân chảy mồ hôi thời điểm rồi. Mấy năm này, hắn một mực chú ý hắn cách này xã ra tài khoản, hy vọng thông qua tấm thường lâm có thể nhìn thấy hắn sớm sớm chiều chiều cô gái kia sinh hoạt động tính. Có thể mỗi lần mở ra đều chỉ có điều này. Hắn lại thất vọng, nhưng lại âm thầm vui vẻ. Bọn họ nhất định là trải qua không đủ ăn ái, cho nên mới không có đẹp đẽ tình yêu đi. Mỗi lần nghĩ như vậy, hắn cũng cảm giác được lại có hy vọng. Hắn đem điện thoại di động trả về, quay đầu nhìn bên kia giường ánh mắt lánh khốc lại kiên định. Lâm ý thiện, nếu đến trong tay của ta, liền sẽ không để cho ngươi còn nữa né ra cơ hội. Mỹ cách bình thường vắng mắt phòng thể dục, hôm nay tràng vàng tối đầy ập, cũng bởi vì lớn bốt tới phòng thể dục chạy bộ rồi. Những thứ kia bình thường về công tác tiếp xúc không tới cố niệm thâm các cô em nghe được tin tức này, tan việc cũng không nóng nảy về nhà, đều chất đống đến phòng thể dục giả trang kiện thân. Toàn bộ hành trình sự chú ý đều tải lớn bốt trên người. Cố niệm thâm mang tai nghe, không có chú ý tới ánh mắt chung quanh. Đinh đinh đinh. Điện thoại di động bỗng nhiên liên tục đến rất nhiều cái que chat nhắc nhở. Hắn cầm lên nhấn phát sáng màn hình Không ra hắn dự liệu tin tức đều là tới từ đại lão bầy Hắn vốn là không muốn hiểu Có thể thấy được tần phong phát tin tức Hắn cảm thấy chế giờ bảo kích a sâu hai ngày nay làm sao không ra giải thức ăn cho chó rồi Hắn mở ra que chat Kỳ ngũ Việt Đúng vậy chúng ta đều đói Lý Nam Mộ Sợ là lạnh lạnh rồi đi Ba người này bình thường đều là một bộ phim truyền hình, một người hát chính, còn lại hai người quạt gió thổi lửa. Từng cái thật giống như chỉ mong hắn sống như bọn họ làm độc thân chó. Cố niệm thâm khẽ cắn răng, đưa tay điều chậm máy chạy bộ tốc độ, sau đó cho mấy người kia trả lời hơi thở giá trị bản thân trăm tỷ cố tổng tự tuyệt tin tức của các ngươi cũng hướng các ngươi ném một chậu thức ăn cho chó. Tiếp lấy hắn lại đang tại biểu tình tìm trong túi sách một cái thức ăn cho chó hình ảnh phát ra ngoài. Kỳ ngũ Việt, Lý Nam Mộ Tần Phong. Cố niệm thâm không để ý ba người kia đồng thời phát tới một dạng im lặng tuyệt đối chuẩn bị để điện thoại di động xuống. Kỳ ngũ Việt bỗng nhiên lại phát tới tin tức. Niệm thâm cao trung năm chú niên gọi chúng ta đi, ngươi đi không? Cố niệm thâm không có làm xem xét trực tiếp cử tuyệt, không đi. Lý Nam Mộ Ta ngày hôm qua tại pho ruộng trường học nhìn lên đến ba trong những thứ kia tinh trùng lên não khiêu khích chúng ta năm đó, ngựa đen đổi banh, nói chúng ta năm đó là dựa vào vận khí cầm sinh vô địch lích, lão tử phải cho bọn họ hạ chiến thư. Kỳ ngũ Việt Con mẹ nó, khẩu khí này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Tần Phong Cái này không tán gấu sao, hẹn hẹn hẹn lên tìm bọn họ ước chiến. Ngay sau đó Tần Phong lại phát ra ngoài một cái, A sâu ngươi tham gia đi. Không đợi cố niệm thâm trả lời, Lý Nam Mộ cướp trở về. Hắn bận biểu kiếm tiền, mới coi thường đoàn đội vinh nhục đây. Cố niệm thâm không thấy Lý Nam Mộ đích, đánh hai chữ phát ra ngoài, tham gia. Bóng rổ là hắn mạnh nhất một hạng vận động thể dục. Kỳ ngũ Việt Ba trong đám kia tinh trùng lên não đại đa số là quân đại viện, mặc dù không có đã tham gia chính quy tranh tài, nhưng thực lực không thể coi thường. Lý Nam Mộ Sợ cách chứng nha, ta cách này liền đi hỏi một chút con chuột bọn họ. Không phải là niệm thâm lên đại học sau đó cũng rất ít theo chúng ta đánh cầu thể lực lên có thể theo kịp sao. Tần Phong bỗng nhiên quăng tới quan tâm, so với mới vừa rồi bọn họ treo chọc cố niệm thâm cùng lâm ý thiện lành lạnh những lời đó đối với cố niệm thâm bảo kích còn mạnh hơn. Hai chương ngủ ngon rồi. Trước 10 tăng thêm nhé, khoảng cách trước 10 còn kém 2 ngàn. 3 ngàn phiếu bộ dáng chuột chuột Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 231 Muốn không nên ra ngoài đánh một trận Hắn cắn răng trở về Người muốn không nên ra ngoài đánh một trận Sau đó ai con mia nó dám nghi ngờ hắn thể lực Hắn liền trực tiếp vũ lực giải quyết Tần Phong dây kinh sợ, sợ sợ rồi Lý Nam Mộ Cứ quyết định như vậy đi Ngược chết ba trong đám kia tinh trùng lên não, a càng ngươi đi làm một nhánh có chất lượng đổi cổ động viên. Kỳ ngũ Việt. Loại chuyện này vẫn là ngươi so với ta càng hơn đảm nhiệm. Cố niệm thâm quét mắt mấy người khác sau đó phát tin tức, không có ở lên tiếng, khóa lại màn hình, đem điện thoại di động ném một bên. Điều nhanh máy chạy bộ tốc độ chạy một giờ, hắn mồ hôi như mưa xuống trở về phòng làm việc vọt vào tắm thay quần áo khác mới về nhà. Trong phòng khách mở tivi lên, âm thanh rất lớn, là một cách nào đó đài hài hước tống nghệ tiết mục cố niệm giai ăn mặc màu hồng phim hoạt hình quần áo ngủ ngồi ở trên ghế salon, vừa nhìn vừa cười. Giống như kẻ ngu một dạng. Nhìn thấy cố niệm thâm, nàng tiếng cười khống chế một chút. Ca ngươi trở về tới rồi. Lên tiếng chào hỏi, nàng ánh mắt trở về lại trên màn ảnh truyền hình. Cố niệm thâm đổi dày trước sau như một tay kéo mở tủ dày cửa. Loại bỏ cố niệm dai cái kia vài đôi ngây thơ dày còn có bốn hai nữ người dày, không thấy cặp kia quen thuộc ngân bạc sắc dày cao gót. Tên ngốc đó chế như vậy còn chưa có trở lại. Trong lòng mơ hồ có chút mất mát. Đối với cú niệm thâm mà nói, cái đời này đáng sợ nhất chắc là đối với lâm ý thiện thói quen. Có thể trong vòng một ngày đối với nàng sinh ra một cái thói quen, nhưng đối với thói quen của nàng một khi dính vào rồi, giống như là viền ma túy. So với viền ma túy còn khó sới. Thói quen mỗi sáng sớm cột tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài ăn mặt sạch sẽ đồng phục học sinh đi ở phía sau hắn. Hắn mỗi một lần ra vẻ lơ đãng quay đầu đều có thể nhìn đến nàng. Đó là một loại không có gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác an toàn. Nhưng là sau đó hắn dùng thời gian 5 năm, năm đều cai không được tại rừng rậm trên đường nhỏ quay đầu thói quen. Mỗi một lần quay đầu đều là bị quất đi linh hồn trống không cùng bất lực. Bỗng nhiên, sau lưng một chùm ánh sáng chiếu vào trong nhà đem cố niệm thâm suy nghĩ cắt đứt, hắn đột nhiên quay đầu. Màu đen xe Mercedes dừng ở cánh cửa dưới bậc thang mặt đèn xe dập tắt trên ghế điều khiển nữ hài sách bao từ trên xe bước xuống. Trên người mặc lấy bạch sắc áo sơ mi, rất đơn giản quần jean đến eo tóc dài màu đen rất tự nhiên tản ra. Cùng mới vừa rồi trong ký ức hình ảnh giống nhau như đúc, giống như là con đội theo trong lòng của hắn rời đi. Hắn cong môi chợt như xuân như gió nụ cười, để cho lâm ý thiện trong lòng tê tê dài dài, mỗi một lần chỉ cần nhìn thấy hắn cười, liền trung quy ảnh tưởng nếu như có thể ngủ đến cố niệm thâm đẹp mắt như vậy nam sinh thì tốt biết bao. Có lúc nghĩ đến đẹp mắt như vậy nam sinh đã có bạn gái, mỗi ngày có thể phải dắt một cô gái khác tay, thậm chí hôn một cô gái khác, tương lai còn muốn cùng cô gái kia kết hôn sinh con, nàng luôn là sẽ đau đến khóc. Thật ra thì nếu bàn về ích kỷ, nàng là nhất ích kỷ bởi vì nàng không làm được thích một người thì đi tác thành người kia hạnh phúc. Cho nên khi đó, nàng mỗi thời mỗi khắc đều đang trông chờ cố niệm thâm cùng tịch hạ lúc nào chia tay, nàng cố gắng để cho mình thay đổi ưu tú, chính là vì nếu quả như thật có một ngày như vậy, nàng có thể xứng với hắn. Lâm Ý tiến bước chân chậm chạp đến gần Cố Niệm Thâm, quen thuộc thanh hương theo chóp mũi xẹt qua, nàng hô hấp đông lại một cái. Gò má không khỏi dính vào lướt qua một cách đỏ ửng. Nàng bận rộn cúi đầu xuống, thuận thế theo trong tủ sày đem nàng xếp lấy ra, khom người chuẩn bị đổi giày. Tinh tế thon thả lưng cung, nhìn qua thon nhỏ gầy yếu, Cố Niệm Thâm nhìn lấy nàng, cái kia trầm đè nén ở trong lòng nhiều năm xung động đột nhiên bùng nổ. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 232. Nhìn thấy ca ca chỉ sâu hôn môi, đưa tay nắm nàng tiền khí cánh tay, đưa nàng kéo ung dung đem nàng đẩy tới góc tường, dùng hắn thân thể cao lớn chặn lại cử động bất ngờ, đem Lâm Ý Tiễn hù dọa bối rối. Nàng trợn mắt, nam nhân gương mặt tuấn tú gần tại trầm thước, nhẹ nhẹ lành lạnh khí tức trầm dãi tới gần, nhẹ nhàng khiêu khích gương mặt của nàng. Ánh mắt nóng bỏng, nhìn chăm chú cho nàng nhịp tim như lôi. Mờ môi hắn cùng khí tức của hắn một dạng bạc béo thanh tân, va chạm vào trong nháy mắt, so với kẹo bạc hà còn muốn rõ ràng ngọt ngào hay Theo hai người môi càng dán càng chặt, Lâm Ý Thiển giống như là bị đầu độc từ từ buông lòng cảnh giác. Hai tay của cố niệm thâm vòng qua Lâm Ý Thiển sau lưng thật chặt ôm nàng, hôn càng ngày càng triển miên. Ta mới vừa nghe được xe vang lên, là cậu nhỏ tới sao? Cố niệm dai âm thanh đột ngột ở trong phòng khách vang lên. Tiết mục đến quảng cáo giai đoạn, nàng mới đối với mới vừa rồi cửa xe âm thanh hậu chi hậu giác. Chạy tới cửa, nhìn thấy ôm um ở chung một chỗ triển miên hai người, nàng chỗ mắt mở miệng, không biết làm sao. Lâm ý tiện vội vàng đẩy ra cố niệm thâm, ngượng ngùng quý đầu dùng tay chùi chùi miệng môi. Xoay người đổi giày. Cố niệm thâm ảo não quay đầu nhìn về phía cố niệm dai. Đối với cố niệm dai mà nói cái kia là tới tử tử thần đưa mắt nhìn. Nàng sợ đến lắc đầu khoát tay, các ngươi không cần để ý ta, ta chỉ là một quả nước tương đàng, mới vừa rồi trong nháy mắt đó ta gián đoạn tính mù. Nàng vừa nói một bên nhắm mắt lại, giả bộ không thấy. Hí có thể cùng nữ hoàng điện ảnh bế chân. Đụng phải ca ca chỉ dâu đánh ba, nàng sẽ đau mắt hột đi, mới vừa rồi ca ca chỉ dâu thời điểm, tay còn thả vào trên lưng của nàng tại lung tung mò. Thật sự là tốt vung. Cùng nhìn thấy tống phỉ phỉ cùng cặn bã nam tại rừng cây nhỏ hôn môi cho nàng cảm giác hoàn toàn hai cách dạng. Trong đầu cố niệm dai không ngừng chiếu lại mới vừa nhìn thấy hình ảnh chưa từng có tim đập đỏ mặt. Đột nhiên cũng có chút mong đợi, chắc là rất cảm giác tuyệt vời đi, cho nên lâm ý thiền mới có thể như thế say mê. Cố niệm thâm cùng ở sau lưng cố niệm dai đối với nàng oán niệm rất sâu, hắn lạnh lùng hỏi. Ngươi tại sao còn không có trở về trường học? Cố niệm sai trong nội tâm về điểm kia thiếu nữ tư xuân cảm giác bị cắt đứt, nàng trột dạ lập tức trở về cố niệm thâm, muộn lên phi cơ cậu nhỏ đưa ta, ta đúng là đang đang chờ hắn tới đón ta. Nghe được tống thường Lâm muốn tới cố niệm thâm bản năng cảnh giác. Hắn quay đầu, Lâm ý thiện cũng san san vào nhà, nàng chính không hiểu cố niệm thâm tại sao đột nhiên nhìn nàng. Cố niệm dai âm thanh bỗng nhiên vang lên cậu nhỏ tới rồi. Nghe vậy cố niệm thân cùng lâm ý thiện dối giếp quay đầu nhìn về phía cửa. Tống thường lâm ăn mặc thông thường màu đen áo sơ mi, dẫn lên còn đánh cà vạt, mệt mỏi gương mặt tuấn tú, khi nhìn đến hướng hắn chạy như điên cố niệm dai sau, lộ ra cưng chiều cười. Ngươi theo ta mẹ xin nghỉ rồi sao? Cố niệm dai rất thân thiết giúp tống thường lâm cầm dép. Chờ hắn thay, nàng kéo cánh tay của hắn hướng bên trong nhà đi. Tống Thường Lâm gật đầu đáp lời của nàng, ừ, nàng nghe nói đưa ngươi, lập tức liền đáp ứng rồi. Nghe vậy, cố niệm dai có chút kích động, có thật không? Tống Thường Lâm mỉm cười gật đầu thật sự. Hai người vừa trò chuyện bên tiến vào phòng khách, Lâm ý thiện cùng cố niệm thâm đều còn đứng ở từng người chỗ cũ. Đi ngang qua lâm ý thiện, cố niệm sai dừng bước, ngửa đầu nhìn lấy nàng nói. Cậu nhỏ ta là đến tiễn ta đi trường học. Ý nói rất rõ ràng rồi, không phải là tới tìm ngươi. Lâm ý thiện nhìn lấy cố niệm sai cái kia bao che cho con bộ dáng thật giống như có người muốn đem nàng cậu nhỏ cướp đi tựa như. Bất quá nàng như vậy che chở tống thường lâm cũng không phải là không có đạo lý. Cõi đời này đối với nàng như vậy cưng chiều chỉ sợ cũng chỉ có thường lâm cái này cậu nhỏ rồi Mặc dù cố niệm thâm đánh đáy lòng cũng là rất quan tâm rất đau cô em gái này Nhưng so với thường lâm cái loại này cưng chiều còn chưa phải là một cái cảm thụ Hôn an, sở tăng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 2.330. Đem Miêu Yêu đưa cho cậu nhỏ làm lễ vật. Chính xác điểm nói chính là một cách là cưng chiều, một cách là bình thường đối với muội muội quan tâm cùng thương yêu. Mà nữ hài tử thường thường quan tâm chính là rất đơn giản ăn cần hỏi han, càng là cố niệm giai loại này có chút công chúa bệnh nữ hài, Nhân nhượng và thuận theo, là nhất có thể thu được nàng ỉ lại, thường lâm đối với nàng chính là như vậy. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần nàng nói lên yêu cầu Thường Lâm thật giống như liền từ tới không có cử tuyệt qua. Ngược lại là đối với tống phỉ phỉ huyên mùi hai rất lạnh nhạt Thường Lâm cùng bọn họ cái kia huyên mùi hai ở chung một chỗ, người ngoài là không cảm giác được thân tình. Bất quá cái kia huyên mùi hai cũng đích xác rất không đòi vui, ngang ngược càn rỡ, vết áp như cừu Có lúc nói với Thường Lâm mà nói. Nàng đều nghe không vô muốn đánh người, đừng nói chính thường Lâm rồi. Lâm ý thiện suy nghĩ, tựa như cười mà không phải cười gật đầu, ừ, ta biết, ta cũng không biết hắn muốn tới. Nhàn nhạc trở về cố niệm dai một câu, sau đó nàng đối với tống thường Lâm gật đầu một cái. Ta cũng không biết hắn muốn tới. Nghe được Lâm ý thiện những lời này, cố niệm thâm con môi, bỗng nhiên thể xác và tinh thần vui thích. Mấy người bọn hắn không hẹn mà cùng tiếp tục bước chân, hướng ghế salon bên kia đi. Cố niệm Gai bỗng nhiên nghĩ đến cái gì kích động hưng phấn ngửa đầu nhìn lấy Tống Thường Lâm. Đúng rồi cậu nhỏ, ta giới thiệu cho ngươi một cái siêu cấp bồng bạn gái. Nghe vậy, Lâm ý tiện lập tức cảnh giác. Cái tên này không phải là... Có bao nhiêu bồng. Tống Thường Lâm nhiều hứng thú đối với cố niệm Gai nhíu mày. Nữ thần ta miêu yêu ngươi cũng biết đi Nhắc tới miêu yêu Cố niệm dai cặp mắt đặc biệt sáng ngời Nàng vui vẻ nói Ngày hôm qua ta nhìn thấy nữ thần ta rồi Nữ thần còn mò đầu ta Khen ta ngoan ngoãn Thật là ôn nhu Thật là ôn nhu Lâm ý thiền. Quả nhiên Tống thường Lâm không nói lời nào Chờ lấy cố niệm dai nói tiếp Ta cùng với nàng đề cử ngươi Nàng đối với ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng What? Lâm ý tiễn buồn bực cau mày một cái Nàng lúc nào nói qua đối với nàng cậu nhỏ đặc biệt cảm thấy hứng thú Rõ ràng là nàng một bên tình nguyện ở nơi đó lầm bầm lầu bầu Nhìn cố niệm sai đem miêu yêu khen nói bà hoa Cố niệm thâm nghe không nổi nữa Chuẩn bị lên lầu Điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên Hắn lấy ra nhìn thấy tên người gọi đến Không chút do dự nghe thả vào bên tay Bốt cha tất cả đen tống phỉ phỉ bắt đầu dán ít đều là tới từ một cái tên tiếng Trung gọi là Sophie Nữ Hacker, nàng là mơ quốc tịch người, mặt mèo phòng làm việc. Mặt mèo chính là miêu Yêu một người phòng làm việc. Nghe xong báo cáo, cố niệm thâm khóe miệng lạnh lùng dơ dơ lên, sớm nên nghĩ tới. Tống phỉ phỉ ngày đó mới vừa cùng miêu Yêu ở trên đài xảy ra mâu thuẫn buổi tối lên ho sợt, hắn sớm nên nghĩ đến là nàng. Miu yêu năm năm này tại dưới tình huống không có công ty kinh tế có thể lên như diều gặp gió, sờ căng đan treo ở trên bảng sẽ không vượt qua 24 giờ, sau lưng nhất định là có cường đại đoàn đội. Bất quá mặc kệ nàng cường đại bao nhiêu, ngụy trang thành thân phận của hắn mở T.O.B.I. cơ để cho hắn cóng qua nổi, nhất định là phải trả giá thật lớn. Liên lạc phòng làm việc của nàng. Cú niệm thâm phân phó một câu cút điện thoại. Cố niệm sai vẫn còn đang. Tại đối với lâm ý thiện cùng tống thường lâm khen nữ thần miêu yêu, người nữ thần ta thật sự đặc biệt thân thiết, ta dự định một tháng không gội đầu rồi. Cố niệm thâm cười lạnh thật sao? Hắn đột nhiên lên tiếng, vẫn là âm thanh lãnh khốc như thế, để cho lâm ý thiện cùng cố niệm sai đều có chút khẩn trương. Ta ngươi sao rồi hả? Cố niệm sai sợ hãi hỏi. Cố niệm thâm không để ý tới nàng ánh mắt vừa nhìn về phía tống thường lâm, nếu như cậu nhỏ cảm thấy hứng thú, ta rất nhanh liền sẽ đem ngươi nữ thần đưa tới trước mặt cậu nhỏ, đưa cho cậu nhỏ làm lễ vật. Tương lai một nhật. Cậu nhỏ. Thâm thâm, nói chuyện nhưng có thể coi là cân nhắc. Thâm thâm. Em. Nói xong phiếu đề cử tốt người tăng thêm, dạng sáng hai chương.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 Chương 235 Tìm mỡ là chúng ta chung nhau. Phóc Lâm Ý thiền vui mừng mình không phải là đang uống nước, nếu không thì muốn phun Tống Thường Lâm cùng cố niệm dai nước miếng đầy mặt rồi. Nàng kịp thời dùng tay che miệng, rất nhanh liền khôi phục thở ơ. Cố niệm thâm cùng Tống Thường Lâm bọn họ đều không hiểu phản ứng của Lâm Ý thiền Nhất là cố niệm dai. Nàng đối với lâm trước kia phản ứng rất bất mãn, lâm ý thiện ngươi cười cái gì? Ngươi có phải hay không là xem thường nữ thần ta? Trở mặt không nhận chỉ dâu. Lâm ý thiện lắc đầu phủ nhận, làm sao sẽ? Nàng cười nói. Ngươi nữ thần cũng là nữ thần ta, ngươi yêu thích chính là ta thích, ta cảm thấy miêu yêu khẳng định người đẹp tâm thiện. Lời này nghe vào giống như là tại lấy lòng. Rốt cuộc để cho cố niệm dai hài lòng, nàng tà tà đối với Lâm Ý Thiển ngoát ngoát môi, ngươi cầu sinh dục vọng rất mạnh sao. Lâm Ý Thiển Cố niệm thâm Tống thường Lâm Cách này cô em chồng nếu là đặt ở thế kỷ trước nông thôn, sớm bị chị dâu đuổi ra khỏi nhà. Lâm Ý Thiển cho cố niệm dai một cái im lặng ánh mắt, không muốn lại để ý đến nàng. Nàng giơ tay lên đối với tất cả mọi người vẫy vẫy, "Các ngươi chậm trò chuyện, ta trước đi lên lầu." Nói lấy nàng lập tức nhấc chân trà sát lên lầu. Cố Niệm Lai hiện tại một lòng chỉ muốn để cho Miêu Yêu biến thành chính mình cậu nhỏ mẹ, nàng kích động nhìn Cố Niệm thâm hỏi, "Ca ngươi thật sự nguyện ý cho cậu nhỏ thành lập quan hệ nữ thần ta sao?" Cố Niệm thâm cong môi ngoài cười nhưng trong không cười, tìm mỡ là chúng ta chung nhau trách nhiệm nói xong ánh mắt của hắn theo trên mặt Tống Thường Lâm nhìn lướt qua. Tống Thường Lâm trước sau như một mặt lộ mỉm cười hiện lành lịch sự, thật giống như sinh ra liền không tỵ khí một dạng. Cố Niệm Thâm nhiều lần cùng Miêu Yêu giao thiệp, hơn nữa lấy thân phận của hắn nhận biết Miêu Yêu cũng không khó, có hắn hỗ trợ khẳng định làm ít công to. Cố Niệm Giai hưng phấn quên mình, giơ tay lên dùng sức vỗ vỗ bả vai của Cố Niệm Thâm. Không hổ là anh ruột ta, nàng không thấy cố niệm thâm tối mặt thật giống như miêu yêu khi nàng cậu nhỏ mẹ chuyện này chứ bát đã có phải một cái rồi, nàng lại kích động nhìn về phía tống thường lâm, lại vạn ác liếc mắt chú ý tới hắn mím môi bờ môi thích hợp dày mỏng, khóe miệng hơi hơi đi lên mím môi. Trong đầu của nàng bỗng nhiên lói lên mới vừa rồi cố niệm thâm cùng lâm ý thiển hôn tiếp hình ảnh, trái tim không giải thích được, bịch bịch ra tốc Thế nào? Tống thường lâm thấy cố niệm dai theo dõi hắn xứng sốt không nói lời nào, nhẹ nhàng nhíu mày hỏi. Cố niệm dai trột giả cuốn quyết đem tầm mắt rời đi, lắc đầu một cái nói. Không có làm sao, ta đi lên cầm cái túi sách của ta. Xoay người, chạy còn nhanh hơn thỏ Vừa chạy vừa dùng hai tay vỗ mặt, làm sao có thể như vậy quá mất mặt, mới vừa rồi nàng lại nghĩ hôn môi. Không được ăn cơm chiều thói quen, lâm ý thiện trở về phòng liền lên dòng thùng thình quần áo ở nhà, cả người đều buông lỏng. Nàng tựa vào phòng vệ sinh trên bồn rửa tay, nhìn lấy trong gương chính mình, mới vừa rửa mặt xong trên môi còn treo móc giọt nước. Dơ tay lên, xóa sạch trong đầu bỗng nhiên vang ra nam nhân gần trong gang tấc gương mặt tuấn tú đỏ thắm bạc béo môi trầm rãi gần sát gò má nàng chợt nóng lên khóe miệng không kiềm hãm được nâng lên có lẽ hắn đối với túi da của nàng vẫn có chút hứng thú lâm ý tiện liền như vậy tựa vào trên bồn rửa tay vừa nghĩ vừa cười mãi đến hai chân tê dần rồi nàng mới vỉn tường khập khánh ra phòng vệ sinh trực tiếp đi hướng giường lớn Nằm trên đó, sau đó đem hai chân đứng lên từng bước từng bước dựng ngược. Hiện tại nàng một người làm công việc của mấy người, căn bản không có thời gian kiện thân, chỉ có thể dựa vào giải thích cùng vận động đơn giản nhất tới bảo trì vóc người. Nàng nhắm mắt lại giảm bớt đầu đầy máu chứng cảm giác, cũng thử để cho đại não để chống. Trung điện thoại di động luôn là không muốn giúp người hoàn thành ước vọng, rất đột ngột vang lên. Ngay tại trong tay... Nàng sờ tới, tên người gọi đến là Bạch Sắc, nàng nghe điện thoại thấp giọng thế nào? Tiểu ngư sốt, ta dẫn hắn tới bệnh viện, nhưng hắn đòi muốn ngươi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết tông tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 236. Đây là đi làm cổ hoạt tử rồi hả? Hắn khép máy vi tính lại, vừa thu thập trên bàn lung ta lung tung tài liệu, vừa nói Lão công của ngươi, ngươi hẳn là biết người biết ta tìm tới chúng ta, ta liền cuốn chăn đệm rời đi Thu thập xong, hắn xách bao đứng lên, lại tay chỉ trên giường ngủ say lâm tiểu ngư Đại phu nói hắn là vi rút lây nhiễm đưa tới phát sốt, có thể sẽ lặp đi lặp lại phát sốt Nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, ngươi lưu ý quan sát một chút Ta phải đi gặp phi đằng người bên kia, bọn họ ở Trung Quốc chiếu phim buổi họp báo còn không có định cụ thể tại thành phố nào, ta tận lực tranh thủ tại hải thị cho ngươi tạo thuận lợi. Nhìn lấy bạch sắc vội vã rời đi thân ảnh, lâm ý thiển miếng khóe miệng than thở. Bước vào ốc thổ một khắc kia, nàng giới giải trí sự nghiệp liền đã đỉnh trước có kết thúc giới hạn. Chờ cửa đã đóng lại, nàng thu hồi ánh mắt. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, sợ đánh thức tiểu ngư, nàng cuốn quyết cầm lên điều tĩnh âm. Là cố niệm thâm đánh tới. Chắc là mới vừa rồi nàng gọi đến lại treo, hắn nhìn thấy điện thoại nghe hụt rồi. Lâm ý thiện vừa nghĩ vừa ấm nghe thả vào bên tay, vì không đánh thức tiểu ngư, nàng bước nhanh đi ra khỏi phòng, đứng ở cửa. Gọi điện thoại chuyện gì? Cố niệm thâm mở miệng không ra lâm ý thiện dự liệu. Là thấy được điện thoại nghe hụt mới cho nàng trả lời điện thoại Lâm ý tiện tìm một cái rất thường dùng lý do Mới vừa rồi bấm sai Lúc này xéo đối diện một trong phòng bệnh bỗng nhiên ra tới một cái y tá Hướng về phía y tá đứng bên kia sốt ruột hô to Chu thầy thuốc 25 hào giường bệnh bệnh nhân đột phát nôn mửa triệu chứng Chắc là bệnh nhân đột phát tình huống nguy hiểm Sắc mặt của y tá đều trắng Lâm ý thiện nhìn lấy cũng đi theo khẩn trương chân hướng cái kia cái cửa phòng bệnh đến gần, quên vẫn còn đang tại cùng cú niệm thâm gọi điện thoại. Cú niệm thâm ở bên kia cũng nghe được vừa mới cái kia y tá tiếng kêu âm thanh so với mới vừa rồi rõ ràng khẩn trương ngươi tại bệnh viện. Lâm ý thiện vội vàng đem sự chú ý kéo trở về, Chột dạ trả lời, đúng vậy, một người bạn bị bệnh. Mấy cái bác sĩ y tá vội vã theo trước mặt nàng đi chạy tới, chạy vào cái kia gian bệnh nhân đột phát tình trạng phòng bệnh. Nàng nhìn đều khẩn trương, vội vàng xoay người chuẩn bị trở về phòng bệnh. Tiểu Lâm Tổng Bỗng nhiên, sau lưng truyền tới thanh âm quen thuộc gọi nàng, vẫn là cái đó quen thuộc xưng hô. Lâm ý tiện thật bất ngờ. Nàng quay đầu trên người Phương Hạ Dương mặc lấy quần áo bệnh nhân Trên đầu quấn vải thưa cười híp mắt hướng nàng đi tới Hắn không có đeo mắt kiếng Lại lộ ra bộ kia bị lẫn nhau Cho Lâm Ý Thiển cảm giác hắn là theo người khác đánh nhau vào bệnh viện Chờ Phương Hạ Dương đến gần Lâm Ý Thiển câu môi nhạo báng hỏi Đây là làm cổ hoạt tử đi Phương Hạ Dương cao mày Ta một cách ba thanh niên tốt Sao có thể vừa nói một vừa đưa tay sờ đầu một cái lên vị trí bị thương, đau đến hắn thử răng tê. Đây là ta chơi bóng không cẩn thận đụng vào. Ánh mắt của hắn Lơ đãng liếc đến cầm lấy điện thoại di động trong tay của Lâm Ý Thiền, thấy vẫn là nói chuyện điện thoại trạng thái, hắn hạ thấp giọng nhắc nhở, "Ngươi điện thoại còn không có treo." Lau. Một cái xóa đánh đem chuyện này quên. Lâm Ý Thiền vội vàng lại đưa tay máy thả vào bên tay, ta cúp trước Ngươi đi ngủ sớm một chút Phía sau câu nói kia là suy nghĩ một chút mới thêm Lời còn chưa dứt Liền nghe được Ủt ủt Chiếu cố thanh âm Lâm ý thiện quý đầu liếc mắt Nhìn màn hình điện thoại di động Mím môi cười cười cười Quả nhiên sự quan tâm của nàng đều là dư thừa Tiểu lâm tổng ngươi làm sao tại bệnh viện Phương Hạ Dương âm thanh ở phía trên nàng vang lên, lâm ý thiển thu hồi suy nghĩ, mỉm cười ngẩng đầu lên trở về hắn bằng hữu hài tử bị thương, ta tới chiếu cố một chút. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 237. Trọng điểm không phải là biểu mũi. Bạch sắc bất đắc dĩ ngứ khí. Tại bệnh viện nào, ta tới ngay. Lâm Ý Thiển đột nhiên mở mắt buông xuống chân, đứng dậy xuống giường, làm liền một mạch. Trên người mặc là thiên về vận động hình quần áo ở nhà, nàng không có đổi. Trực tiếp cầm điện thoại di động, xách bao xuống lầu. Chu tẩu ở trong phòng khách nhìn thấy Lâm Ý Thiển vội vã thân ảnh, nàng quan tâm hỏi. Tiểu Ý đã chế thế này ngươi đi đâu? Đi ra ngoài có chút việc. Lâm Ý Thiển nói lấy đã tới cửa tại đổi giày rồi, nàng một bên đổi giày một bên cầm chìa khóa xe. Tốc độ nhanh nhất ra ngoài. Nhiều năm như vậy, mặc dù nàng theo tiểu ngư thời gian rất ít, nhưng tiểu ngư mỗi một lần bị bệnh, nàng cũng sẽ ở bên người. Vô luận bao xa, vô luận trọng yếu biết bao hoạt động. Bởi vì nàng không thể để cho tương lai càng đáng tiếc. Trong phòng bệnh một cổ mùi nước khử trùng, đây là tiểu ngư không thích nhất người. Lâm tiểu ngư nằm ở trên giường, sắc mặt có có chút trắng bịch. Cánh tay cong chỗ cắm ốn truyền dịch tại vô nước biển. Lâm ý thiển nhìn lấy lòng căng thẳng bước nhanh hơn đi tới mép giường tiểu ngư. Nàng khom người ở giường bên ngồi xuống, đưa tay thả ở trên chán tiểu ngư thăm dò. Chắc là giảm sốt rồi, mồ hôi nhớp nhúa, nhiệt độ không có cao như vậy nàng thoáng yên tâm một chút. môn mi, ta trích không khóc. nhìn thấy lâm ý thiền tiểu tử chuyện thứ nhất là dơ lên đang tại vô nước biển tây cùng với nàng biểu hiện. hắn muốn chẳng qua chỉ là nàng một câu tán dương mà thôi. lâm ý thiền hốc mắt có chút ướt át, tay truyền qua tiểu ngư thịt thịt gò má lên, dùng ngón tay cách nhẹ nhàng xoa xoa ừ tiểu ngư thật giỏi. Có thể là bởi vì phát sốt cả người vô lực tiểu tử nhìn lấy từng chút tinh thần cũng không có, mí mắt chầm chầm, thật giống như lúc nào cũng có thể khép lại ngủ. Lâm ý tiện không lên tiếng nữa, an tính vỗ nhẹ bầu ngực hắn, dỗ hắn đi ngủ. đã đi không tới sao. Tiểu ngư bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía cánh cửa, cửa phòng đều đóng lại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lập tức lộ ra biểu tình thất vọng. Thời khắc này... Lâm ý tiền trong lòng vô cùng ái náy, nàng xoay người theo trong túi sách lấy điện thoại di động ra, mở ra số điện thoại, ngón tay tại số của cố niệm thâm phía trên huyền không thật lâu thật lâu. Nhất cổ tác khí điểm xuống đi, nàng trái tim thình thịch ra tốc lên. Điện thoại di động thả vào bên tay, nàng quay đầu, phát hiện trên giường tiểu tử lại ngủ thiếp đi. Nàng phản ứng đầu tiên là vội vàng cúp điện thoại, điểm cắt đứt. Nàng giúp tiểu ngư lôi kéo chăn Sau đó đứng lên bước chân nhẹ nhàng đi tới sofa ngồi xuống Bạch sắc người mặt màu đỏ hiếp húp phục Mang màu đen mú lưới chai chân trưng bày máy vi tính Một đôi tay đặt ở trên bàn phím máy vi tính Ngón tay thon dài đùng đùng gõ bàn phím Lâm ý tiện liếc một cái màn hình máy vi tính Bạch sắc đang tải cho tài khoản làm mạnh mẽ phòng ngự Nàng nhìn không nói gì Chồng ngươi khả năng đã tra được ho sợt cùng phòng làm việc chúng ta có quan hệ. Bạch sắc đột nhiên lên tiếng, hắn chuyên tâm lực vẫn còn đang. Tại trong máy vi tính, lâm ý thiện tia không ngạc nhiên chút nào đêm hôm đó nàng nghe được cố niệm thâm gọi điện thoại. Chỉ cần hắn nghĩ, không cần tự mình động thủ, các trang web lớn kỹ thuật khẳng định trực tiếp đem kết quả hiện ra tới trước mặt hắn. Thấy lâm ý thiện không có thanh âm, bạch sắc quay đầu nhìn nàng. Hắn rất quan tâm hắn cái đó biểu mũi. Lâm Ý Thiển cong môi khẽ cười trọng điểm không phải là biểu mũi, là chúng ta để cho hắn vác nồi rồi. Mẹ ruột nàng mang theo hắn hôn mở kết thân biểu mũi vào nhà, tha hắn thanh mộng không nói, còn hoài nghi hoi sợt là hắn làm. Lấy tính tình của hắn, không đem cái này để cho hắn nằm cũng chúng đạn người tìm ra mới là lạ chứ. Nghe xong câu trả lời của Lâm Ý Thiển, bạch sắc càng không lời chống đỡ.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 Cô nương kích thích. Nàng vốn là nghĩ có muốn hay không nói với Phương Hạ Dương xuống hắn bị sa thải sự tình. Thấy Phương Hạ Dương cũng không giống như để ý, không một chút nào ảnh hưởng câu thông, nàng liền không tính nói ra. Bất quá cũng bình thường, hắn như vậy gia đình tại cổ đại có ít nhất cái tước vị đi ra làm công bất quá chỉ là trải nghiệm cuộc sống. ngươi gần đây làm sao không có tới kỳ hạm điếm rồi hả? Phương Hạ Dương đột nhiên hỏi. Lâm Ý Thiển nghi ngờ hỏi ngược lại. Làm sao ngươi biết? Phương Hạ Dương nói. Ta tại kỳ hạm điếm làm nhân viên bán hàng đã mấy ngày. Nói lấy hai tay của hắn ôm ngực, lười biến hướng sau lưng trên tường dựa vào một chút, cài nhông. Cái gì? Lâm Ý Thiển cao mày, khó tin, ngươi chạy đi chút ta kỳ hạm điếm làm nhân viên mậu dịch rồi hả? Nàng làm sao không có chút nào biết Bất quá kỳ hạm điếm bên kia chiêu nhân viên mậu dịch công tác Cũng không cần thông qua nàng Điếm trưởng liền có thể tự làm quyết định rồi Có thể cái tên này Rốt cuộc là có bao nhiêu rảnh rỗi? Ngươi không có phát hiện gần đây Các ngươi kỳ hạm điếm buôn bán ngạch cao rồi sao Phương Hạ Dương tự hào ngửa cằm lên Một ngón tay đẹp trai một chút khêu một cái tóc Khó trách nàng nói cách này hai thiên vị hạm tiệm bên kia báo lên buôn bán ngạc là trước kia gấp 4-5 lần đây. Nàng còn tưởng rằng toàn bộ đều là đại ngôn hiệu quả đây. Lâm ý tiền sở khóc sở cười, nghiêng cổ nhìn lấy Phương Hạ Dương, ngươi đại hảo tiền đồ không muốn chạy tới bán mỹ phẩm dưỡng da là có ý gì. Phương Hạ Dương cau mày oán trách giọng nói. Nào có cái gì tiền đồ, ba mẹ ta tiền lương thấp phải chết. Căn bản không đủ nuôi sống ta. Cô nương đừng nghe hắn nói càn, bà nội hắn trừa cho hắn hai bộ nhà cấp 4, hiện tại giá trị mấy trăm triệu, một tháng quang thu tiền mướn phòng đều có mấy trăm ngàn. Bỗng nhiên bọn họ phía bên trái truyền tới một quen thuộc lão đầu âm thanh, lâm ý thiện bản năng quay đầu nhìn sang. Đây không phải là cảo đầu lão cảo đầu tượng sao. Lâm ý thiện kinh ngạc nhìn lấy nằm ở trên không cửa đối với nàng cười híp mắt lão đầu. Lão đầu thấy Lâm Ý Thiện nhìn hắn, ánh mắt cười cong hơn cô nương kích thích. Lâm Ý Thiện tức sạm mặt lại. Nàng rất muốn trở về một câu. Đại gia cởi mở. Đến vào lúc này, nàng lại không nhìn ra chính là người ngu rồi. Lão đầu này 8-9 phần 10 chính là Phương Hạ Dương ông nội. Phương Hạ Dương cũng rất không nói gì ảo não nhìn lấy lão đầu kia, ngươi không phải là đang nhìn video sao. Lão đầu cao mày bất mãn nói. Ngươi cho ta tải xuống đều là bác gái nhảy quảng trường múa video, ta xem có ý gì, ta muốn chính là trẻ tuổi cô em. Lâm ý thiền. Cái này ông cháu hay, sống chung hình thức đặc biệt làm người ta chắt lưới. Môn mi. Trong căn phòng bỗng nhiên truyền tới Lâm Tiểu Ngư mang theo tiếng khóc nức nở tiếng kêu trong thanh âm lộ ra sợ hãi. Lâm Ý Thiển lòng căng thẳng, không lo nổi cùng Phương Hạ Dương chào hỏi, nàng vọt vào phòng bệnh, Lâm Tiểu Ngư đã bò dậy đang ngồi. Trên cổ tay ống truyền dịch bên trong đều trở về cười nửa ống máu rồi. Thật đáng chết. Trong lòng Lâm Ý Thiển tự trách chạy tới nắm cổ tay của Tiểu Ngư nâng lên, sau đó nhìn vô nước biển bình, nhìn nước thuốc vẫn còn đang. Tại giọt, nàng đem cánh tay của Tiểu Ngư chậm rãi buông xuống. Tiểu Lâm Tổng, đứa nhỏ này. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Phương Hạ Dương. Lâm Ý Tiễn cả kinh quay đầu, Phương Hạ Dương đứng ở cửa, một đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiểu Ngư. Hắn lần trước tại phi trường gặp qua Tiểu Ngư, Lâm Ý Tiễn biết hắn nhất định là nhận ra tới rồi. Đang suy nghĩ làm sao trở về hắn, Lâm Tiểu Ngư bỗng nhiên lên tiếng, "Môn Mi, người anh này là ai vậy?" Nghe được tiểu ngư kêu lâm ý thiện, môn mi, phương hạ dương ngây cả người, tiểu lâm tổng ngươi nhanh như vậy liền đón nhận đứa nhỏ này. Lâm ý thiện, cái tên này có phải là hiểu lầm cái gì hay không?